trương 1182 tiến hóa thiên yêu khôi. Oanh oành, luồng đỉnh huyền lệ như là một con cự long đang rít gào cuối chân trời, mang theo lôi màng rực rỡ kích về phía thân thể địa yêu khôi giữa không trung. Luồng đỉnh hung hăng rừng trên thân thể địa khôi, những cái tia sét hoa lệ màu bạc chợt biến thành vô số điện xà không ngừng xâm nhập bên trong. Sau đó nhanh chóng cường hóa cốt cách cùng ra thịt đã sớm khô héo Từ xa nhìn lại, địa khôi nhìn là lôi thần Chối lội giữa phía trên trời Phạm vì mười trượng xung quanh đều có lôi quang chấp động Loại thanh thế đáng sợ này làm cho người ta lạnh sống lưng Trên bãi đá, tiêu viêm đứng chắp tay Địa khôi đem toàn bộ ngũ sắc lôi đỉnh chống đỡ Làm choán vô cùng thoải mái Không tốn ký lực nào Đã đối phó được với đàn lôi khó chơi này Phía chân trời đám ngũ sắc lôi vân kia như là một cái máy chế tạo điện, liên tục phun ra những cái tia xét khuyến lệ, sau đó đều đánh vào thân thể địa ưu khôi. Ngũ sắc lôi vần bạo động, kéo dài khoảng 10 phút rồi từ từ ngừng lại. Trong 10 phút này có đến cả trăm tia xét uy lực kinh khủng bay ra từ lôi vân nhưng cũng may là những tia xét này không gây thương tổn gì với địa ưu khôi, ngược lại làm cho thân thể màu bạc của nó hiện nên chút kim quang. Hồng hồ là ngũ sắc đan lôi Thấy kim quang thoáng hiện trên thân thể địa yêu khôi Mắt tiêu viêm hiện lên vẻ mừng rỡ Mặc dù kim quang cực kỳ nhạt Nhưng tiêu viêm cũng có chút thỏa mãn Hắn rất hiểu muốn cho địa yêu khôi Tiến hóa thành thiên yêu khôi Cần lôi đỉnh lực lượng nhiều thế nào Nhưng thiên yêu khôi Phải là toàn thân hiện kim sắc Xem ra địa yêu khôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi Vùi sớm qua đi Khuôn mặt tiêu viêm xẹt qua chút so dự Thấp dọng lầm bậm Vẫn còn chưa đủ A Lúc tiêu viêm chẩm ngầm, ngũ sắc lôi vân trên trời dường như trở nên vẫn nộ Vì những tia sét nó phát ra đều bị điễu khôi, hấp thu Tầng mây lập tức quay cuồng Một cái lực hút khắc thường bùng phát ra từ bên trong Mọi người ngạc nhiên phát hiện Những cái khối lôi vần bên cạnh Như là bị gắn nam châm Ngừng tụ về phía ngũ sắc đan lôi Nhìn một bàn này, tất cả mọi người kinh ngạc Ngay cả mấy người huyền không tử cũng không nghĩ tới Đàn nồi sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị như vậy Mấy người tàu dĩnh cũng ngật ngơ Chứa mắt nhìn đàn lôi trên đầu mình Hội tụ về phía bầu trời Lát sau một đám lôi vân Cực kỳ huyến đệ khổng lồ bao phủ chân trời Thằng nhái này vẫn khí không ngờ kém đến vậy Xem ra ông trời đã giúp lão phu Một cốt lão nhân Vốn đã là hoàn toàn tuyệt vọng Cũng vì biến cố này trở nên mừng như điên Đây chính là cơ hội trời trò đối với hắn Lôi vân đột nhiên hội tụ cùng một chỗ Cũng đưa tới một chút bạo động trên quảng trường, dù sao lôi y kia, thực quá mức kinh củng, nếu nó dáng xuống lung tung, chỉ sợ những người ở đây chắc chắn thương vong thảm trọng. Đàn nồi cực nhiên hội tụ thành một khối, uy lực cũng là lớn hơn trước rất nhiều. Chúng ta cần ra tay sao? Tình huống này dù có, ra tay ngăn trở cũng không kịp á. Nhìn dị tượng trên bầu trời huyền không tự như mày, đột nhiên nói, hắn có chút bận tâm, bọn nhất chuyện gì xảy ra bất ngờ đối với tiêu viêm. Chờ một chút đã Tên nhóc kìa cũng không có vẻ gì là khẩn trương Nghe vậy Mỹ phụ lại là lắc đầu nhẹ giọng nói Nghe lời làng nói Ánh mắt của đám huyền không tử cũng chuyển đến phía ti viêm Quả nhiên thấy được hắn đang ngược đầu nhìn lôi vân xảy đặt trên bầu trời Khuôn mặt không hề có chút lo lắng ngược lại mang theo một tia hưng phấn Cái này Nhìn một màn này dù là huyền không tử cũng đã há hốc miệng Rồi chợt cười khổ lắc đầu Xem ra hắn vẫn là coi thường thủ đoạn tiêu viêm Tùy theo, lồi vần ngừng tụ, năng lượng trong mạnh thiên địa cũng là dần trở nên dị thường dữ dội. Lồi quỳ kìa, đáng sợ tràn ngập thiên địa, làm cho đấu khí trong cơ thể mọi người đều có chút trì trệ. Oanh oanh, lồi vần ngừng tụ trong chốc lát, liền bắt đầu phóng thích ra lực phá hoại kinh khủng của nó. Trong lớp mây, dây đặc, những cái tia sét huyễn lệ, un un tuôn ra, tất cả đều nhắm về phía địa yêu khôi trên không trung. Đang Từng tiết xét đường ẩn chứa lực lượng đáng sợ như là mưa bão chút vào thân thể địa ưu khôi, nhất thời một cái tiếng động thanh túy của kim loại vang vọng trong mạch thiên địa này. quanh dưới cái sự oanh kích của sớm xét, thân thể địa ưu khôi cũng không ngừng tụt xuống. Không gian xung quanh của nó bắt đầu xuất hiện từng cái tia vết sách không gian đen nhánh. Đàn lồi thật mạnh, nhìn những vết sách của không gian kia, không ít người biến sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn về địa ưu khôi. Tựa như càng đánh càng hăng Ở giữa đầy trời lối điện kia Tuy không cảm giác được Ký tức của nó Nhưng những người dạ dãn kinh nghiệm Đều nhìn ra địa khôi Cũng là càng lúc càng cương hắn Những cái tia xét quyến lệ Không ngừng hạ xuống Làm cho vẻ tươi cười trên mặt tư viêm càng ngày càng đậm Hắn có thể thấy được Tùy theo càng ngày càng nhiều Lôi đỉnh lực tiến vào thân thể địa yêu khôi Kìm sắc quang mang trên thân nó Càng ngày càng nhiều Sắp rồi Nhẹ liếm môi Trong con người đen nháy của tiêu viêm tràn ngập vẽ mong chờ Tiếng sấm sét liên tục trên bầu trời làng lỗ tai không ít người trở nên lặng yên Hôm nay bọn họ xem như tất cả đàn lôi Cả đời đều nhìn đủ Và thứ họ cứng học nhất chính là Đàn lôi kinh khủng như vậy Lại không làm gì được một con khôi lỗi nho nhỏ Đương nhiên sự hoài nghi này Khi nhìn thấy không sán nứt Vỡ quanh địa yêu khôi đều tan biến Đàn lôi trải qua dung hợp Không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng loại sấm xét như là Mưa vũ bão Chút xuống Kéo dài chừng lửa giờ Lửa giờ sau mạng trời này bị lôi điện Ngàng ngược tàn phá một lần Đương nhiên cái thứ nhất tàn phá Vẫn là ánh mắt và lỗ tai của những người ở đây Mà trải qua lửa giờ được lôi điện tẩy rửa Thân thể vốn là che kín màu bạc của địa của khôi Lúc lại có hơn một lửa biến thành màu vàng Quành quành Đàn nối tiếp tục không cam lòng Tàn phá thêm 10 phút Rốt cuộc Không thể không buông tha cho cái khối xương khó gặp này. năng lượng bên trong dao động, khối lồi vần dày đặc kia dưới vô số ánh mắt của mọi người chậm rãi tảng ra. Vào thời điểm đan lôi cuối cùng cũng lựa chọn lùi bước, tiêu viêm vui mừng phát hiện bàn tay màu bạc cuối cùng của địa ưu khôi cũng là dần chuyển sang kim sắc. Vào lúc này, bản tay chuyển sang kim sắc, tiêu viêm mơ hồ cảm thấy cơ thể địa ưu khôi đã sản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tùy theo lời vân tán đi Càng người sắc Địa ưu khôi Bước ra một bước Không gian vận vẹo Sau đó phốc một tiếng xuất hiện trước mặt tiêu viêm Sau đó đứng cạnh hắn như một người hộ vệ trung thành Cuối cùng cũng thành công sao Ánh mắt nóng trái nhìn chằm chằm địa yêu khôi trước mặt Bàn tay khẽ chạm vào lớp da màu vàng Điều kỳ dị là Đã không còn cảm giác được cứng rắn như trước Mà mềm mại hơn rất nhiều Nhận thấy sự biến hóa này tiêu viêm cao mày lại Búng ngón tay một cái ngọn lửa mẫu xanh biếc Ngừng tụ thành lưỡi dao trên ngón tay Sau đó hùng ăn cắt quà xa tay của địa yêu khôi Còn do lửa vừa cắt Tiêu viêm ngạc nhiên phát hiện Nó chỉ để lại trên nạn da một bên hăng màu đỏ Sau đó tự động biến mất Sức phòng ngự cực kỳ kinh khủng Thấy thế tiêu viêm cũng nhịn không được Hết một hơi lạnh Ánh mắt nóng cháy nhìn chầm chầm Và địa yêu khôi trước mặt không Giờ phải gọi nó là thiên yêu khôi mới thích hợp Trải qua nhiều năm bồi sưỡng, còn khổ lỗi do Tiêu Hiêm tự tay luyện chế, suốt cuộc cũng đã tiến vào cấp độ cao nhất, có Thiên Yêu Khôi, những cái con bài chưa lật có thể bảo mệnh của Tiêu Hiêm lại nhiều hơn một thứ. Bàn tay vỗ nhẹ trên vài Thiên Yêu Khôi, Tiêu Hiêm mỉm cười, lần đàn hội này, tu hoạch nhiều vượt xa do ví dự tính của hắn. Ngường theo lùi vần tán đi, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống quảng trường một lần nữa. Cái loại cảm giác này làm không ít người cảm thấy được như là trọng sinh một lần vậy. Sau khi hưởng thụ sự ấm mắt của ánh nắng, ánh mắt toàn trường không hệ mà cùng chuyển hướng đến đám người huyền không tử trên đài cao, đàn hội bây giờ trích đệ Hạ Man tiếp theo cũng nên tuyên bố kết quả. chương 1183, đàn hội kết thúc. Dưới ánh mắt, mái của đoàn trưởng Huyền Không Tử trên đài cao mịn cười chậm rãi bước lên một bước, đôi mắt chậm rãi đảo qua không trung, sau đó dừng lại ở một thân ảnh cao gầy. Vào thời điểm này, lão vô không nhiều lời nữa. Đàn lôi đã tán, mới chuẩn bị tuyển thủ đem đàn dược minh luyện chế lấy ra. Nghe được thanh âm của Huyền Không Tử, khoảng 10 người còn trên thềm đá trầm trừ. Sau đó từng viên đan dược chậm rãi bay ra từ trong tay, rồi trôi lộ trước mặt họ. Những cái đan dược này vừa xuất hiện, đàn hương trong khu vực trở nên lồng đậm hơn rất nhiều. Vô số mắt nhìn lại, trong số đan dược kia có 9 viên tựa hổ như dạ Minh Châu, thất phẩm cao cấp đan dược. Tuy nói, đặt ở tình huống bình thường sẽ gây ra vô số hồi sóng gió, nhưng giờ đây lại không quá thu hút. Vì phía trên chúng, có 5 viên đan dược tràn ngập linh vụ, nhẹ nhàng bay bọc. Thất phẩm và bát phẩm, mặc dù bề mặt không khác nhau lắm, nhưng cho dù là người không biết gì về luyện dược, liền nhìn qua cũng có thấy được sự khác biệt, khác nhau chính là trình lực của linh tính. Thất phẩm đan dược, năng lượng tuy đậm nhưng chỉ là tự đan, khi đã có linh tính riêng mình mới được xưng là hoạt đan, hoặc là linh đan. Nam viên bát phẩm đan dược xuất hiện đã tự động, cách nhau một khoảng cách. Trong nằm viền đàn dược quật tàu dĩnh đan thần linh tính khá nhỏ yếu, sương mù chỉ thoáng lượng lờ xung quanh đàn dược, mơ hồ ngưng tụ thành hình một cái con hồ ly vào con thọ. Bát phẩm đàn dược có linh tính riêng mình, điều này quả nhiên không giả, thậm chí còn ngưng tụ ra thành hình dạng riêng, vô số mắt tò mò nhìn năm viên. Bát phẩm đàn dược giữa không chung, kỳ qua như vậy cũng không ít người lần đầu thấy. Bát phẩm đàn dược quả thực là kỳ dị phi phạm, các đàn dược tào dĩnh và an thần không xa, bà viên đàn dược tương đối khổng lồ, độc lại an dược của thanh hoa lão quái ngưng tụ hình một con gấu, nhưng không có ý niệm tranh chấp mà cố thủ tại vị trí mình, vì nó biết nếu muốn đấu nó không đấu nổi với cái hai đàn dược hung hãn còn lại. Vi nan dược đưa tới tứ sắc đa nôi của hộ cốt lão nhân tràn đầy linh khí, ngưng tụ hình một con hộ hung ác, không ngừng gầm gừ với sinh cốt xung huyết đàn của Tiêu viêm. tựa hộ nó không cam lòng bị đối phương Đoạn bất uy phong vốn thuộc với nó Suy Nhưng còn không đợi nó gầm xong Linh khí lồng đậm của sinh cốt dung huyết đàn sao động Hóa thèm con rồng nhỏ Trừng nửa thước Vùng đuôi một cái hung hăng quật vào viết đàn dược có hình hộ Của bộ cốt lão nhân Đem tên kia quật cho thế tạm kêu gào Sau đó Xám xít cục đuôi tránh ra một khoảng cách Sinh cốt dung huyết đàn Trải qua ngũ sắc đàn lôi tệ lễ Không phải là tứ phẩm đàn lùi Có thể chống lại được Tùy theo những cây đàn rực này hóa hình, một cái đạo quàng màng đột nhiên xuất hiện. Bảng tứ hạng hiện ra xếp thành hình kim tự táp mở. Trên đỉnh táp, một con rồng nhỏ tràn ngập linh tính, ngựa mặt lên trời thét vang, quàng màng rực rỡ như ánh mặt trời. Vào thời điểm này mọi người nhận thấy được, trong viên đàn dược nhỏ bé kia, ẩn chứa năng lượng tinh thuần đến bực nào. Trên đài cao, huyền không tử nhìn những cây đàn rực khác bị sinh cốt dùng huyết đàn để ép tới mức... Không dám phản kháng Cũng hơi mỉm cười Chết cao dọa nói Đàn dược lấy linh tính vi tôn Đàn dược quý giá nhất đã sinh ra Mà chủ nhân của nó chính là quán quân lần này Đó là Tiêu phiêm Nghe được lời nói ngắn gọn dứt khoát của hiền không tử Vô số ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về bãi đá Lát sào tiếng hoa nộ Đinh tay nhức óc trò dân Bọn họ chứng kiến một kỳ tích phát sinh Chứng kiến hào khí tận trời Của người một thân một mình ngăn cơn sóng dữ hào khí bậc này Là vô số người chấn động Máu trong người trở nên sôi trào Trên bãi đá Tiêu viêm nhìn xuống quảng trường Đang sôi trào phía dưới Cũng là lỡ một nụ cười Ánh mắt nhìn về phía chân trời Lòng nhẹ nhàng lầm bầm Lão sư, đệ tử cũng không làm cho người mất mặt Mấy người tào dính Cũng là hâm mộ nhìn tiêu viêm Được vạn chúng chú mục Không thể nghi ngờ giờ hắn chính là nhân vật chính của mảnh đất này Quán quân đan hội là một cái loại tượng trưng cho con đường trưởng thành của một vị đỉnh cấp cường giả Vì các đời quán quân đan hội đều là những người đứng đầu đại lực Điều này đủ cho mọi người có thể nhìn ra được Người thanh niên cao kể kia có được tiềm lực lớn đến mức nào Tống thanh sắc mặt phức tạp nhìn tiêu viêm Trong con mắt có ghen tị nhưng càng nhiều lại là một cảm giác vô lực Những cái biểu hiện của tiêu viêm đuổi cho sinh một cái cảm giác thất bại Ngay cả ý niệm xua đuổi nó đi cũng không ngóc lên nổi Khốn kiếp Tức giận nhất tự nhiên là một cốt lão nhân Chức quán quân vốn nằm trong tay Lại bị tiêu viêm đoạt mất Làm cho vị luyện dược tông sư có tiếng tăm không nhỏ Ở Trung Châu nổi giận lôi đình Nhưng dù có giận thế nào lúc này cũng chẳng có cách nào khác Chỉ có thể chờ mắt nhìn vinh dự tối cao của quán quân đặt trên đầu tiêu viêm Thẳng nhãi đừng cao hứng quá sớm Lão phù thể nhất định phải tự tay xử lý ngươi Ánh mắt thoáng trở lên Đỏ lừ, thanh âm trầm thấp một cốt lão nhân Dưới sự dẫn dắt của đấu khí Cực kỳ chuẩn sắc truyền trong tài của tiêu viêm Ngay vậy tiêu viêm thả nhiên cười Liếc nhìn tiên yêu khôi bên cạnh Trong mắt xẹt qua hàn ý đối với mỗi cốt lão nhân Lòng hắn sớm chẳng đầy sát ý Không thể hóa giải Đợi sau khi Tàm thiền diễm phim họa Việc này xong Tất nhiên sẽ cho cái lão khọng này Biết cuối cùng là ai ai Địa khôi giờ đây tiến hóa thành tiên yêu khôi Lại có thêm tiểu ý tiên cùng Tiên họa tôn giả Bên cạnh hắn đã có ba cường giả đấu tôn Muốn xử lý mộ cốt lão nhân cũng không khó Tiếng vỗ tay kéo dài Gần 10 phút mới từ từ Giảm đi Tiêu viêm, người đạt được quán quân đàn hội Sau này cũng là một ứng cử viên Cho vị trí cự đầu của đàn tháp Phượng không tử cười nhìn tiêu viêm Trợn sãi nói Lời này vừa nói ra nhất thời vừa xoánh mắt ghen tị Hâm mộ độ dồn về phía tiêu viêm Ứng phiền cho vị trí cự đầu của đàn tháp Chỉ cần cái danh tự này thôi Khiến cho đều em có cơ hội Vị trí này tượng trưng cho địa vị đứng đầu trên đấu khí đại lục Người ở đây Ai cũng biết rằng vị trí này có được quyền lực đến cỡ nào Đó chính là lãnh tụ về mặt tinh thần của vô số luyện dược sư trên đại lục Đàn tháp từ trước tới nay Vẫn chưa từng cách chiến với ai Nhưng không có bất cứ kẻ nào hoài nghi năng lực đáng sợ của thế lực cổ xưa này Dưới vô số ánh mắt hâm mộ Tiêu viêm khẽ gật đầu Bất kể ngày sau có trở thành cự đầu hay không Nhưng chỉ ít cũng không cần cự tuyệt Trở thành quán quân Người sẽ nhận được một phương pháp tu luyện linh hồn từ thời viễm cổ Huyền không tử Phung tay lên một quyển trục tự xa dê xuất hiện Sau đó nhanh chóng như chớp bay vụt về phía tiêu viêm Nghe được lời này trên mặt tiêu viêm mới xẹt qua chút vui mừng Hiện giờ hắn đã tiến vào bắt phật, nếu còn muốn tiếp tục tiến thêm thì cần một cái phương pháp tu luyện. Khẩu quyết hắn có được quá ngắn, gấu nhiên có chút được tác dụng, nhưng tuyệt không thể trợ giúp hắn tiến thêm. Cho nên phương pháp tu luyện từ thời viễn cổ hắn là cực kỳ quan trọng. Đưa tay bắt lấy quyển trục làm từ rắc rễ cổ kỵ kia, vừa lúc chạm vào nó đã có một cảm giác kỳ dị đột ngột xuất hiện trong lòng. Quả nhiên là đột đột Nhìn thấy cảm giác kỳ sĩ này Lòng tiêu viêm cũng thầm khen một tiếng Có cái thứ này bây giờ Hắn cũng có thể củng cố lại Linh hồn cảnh giới của mình Tuy trong lòng tò mò với phương pháp luyện Linh hồn này Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để xem Bàn tay cái động Trước ánh mắt nóng cháy của vô số người Thu vào trong nạp giới Sau đó ánh mắt chuyển về phía huyền không tử Ôm quyền cuối người thi lễ Nhìn vẻ hài lòng trên mặt tiêu viêm Huyền không tử mỉm cười Đợi cho tiếng vỗ tay dần biến mất mới nói Quán quần đã xuất hiện Hai ngày sau là lúc tình vực mở ra Đến lúc đó 10 người đứng đầu đàn hội Đều có thể tiến vào Hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa Quyền không tự giất lời Ánh mắt bình tĩnh của tiêu viêm Lại là xuất hiện sự dao động Tất cả những cố gắng của hắn Đều không phải vì tam thiên diễm viêm hỏa sao Mà hiện giờ cuối cùng cũng có thể gặp được Loại dị hoạ bất tử trong truyền thiết này Đương nhiên Không chỉ có mình tiêu viêm kích động, tất cả những người khác ánh mắt đều là đỏ lên. Hiện nhiên, tàm tiền diễm âm họa có sức hấp dẫn cực kỳ lưu với bọn họ. Nhìn về kích động của những người này ai cũng hiểu, đàn hội tuy kết thúc nhưng sự cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều, mục tiêu không còn là chức quán quân mà là bất tử tri hỏa trong truyền thuyết. Tàm thiền diễm viêm hỏa Suốt cuộc nó sẽ rơi vào tay ai Trong lòng mọi người ở đây Đều là chàn đầy chờ mong cùng tò mò chương 1184 Huyền y thiền lồi tử Trải qua gần một tháng sôi dục tranh tài Biển người mênh mông rút cuộc từ từ tản đi Khi đàn hội hạ màn Tuy nhiên cả đàn thành vẫn như trước vẫn tồn tại một loại không khí hưng phấn không thôi. Lần đàn hội tranh tài này, mức độ quyết liệt vượt ra khỏi sự tính mọi người chỉ cần nghĩ đến hành động mạnh mẽ đoạt lại chức vô địch dường như đã làm chắc trong tay hồn điện cũng là làm cho người ta bừng bừng nhiệt huyết. Đêm xuống đàn thành cũng trở nên náo nhiệt hơn bình thường đèn đuốc sáng trưng người đi trên đường vẫn là lườm lượp. Hầu hết Các câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh Những cái sự kiện diễn ra Tại đàn hội Và đương nhiên vị quán quân của đàn hội lần này Tiêu viêm được nhắc tới nhiều nhất Trước kia Cái tên này còn có vẻ xa lạ Nhưng hiện giờ dường như nó đã trè dấu Sâu đậm trong lòng mỗi người Ai cũng biết rằng cái tên Tiêu viêm này mấy chốc nữa Sẽ biết đến trên toàn bộ Trung Châu Đến lúc đó hắn sẽ là ngồi sào Sáng trói trên toàn đại lục Trái ngược với Trạng thái sôi sục của Đan Thành Trải qua gần một tháng thi đấu Phần đông những người dự tì Mệt mỏi giống như là bị thoát lực Chật vật lê thân về nơi cứ ngụ Sau đó Đều sống nhau gục đầu ngủ như chết Tiêu viêm cũng tránh không khỏi bát phẩm Đan Dược Dù là trong tưởng tượng cũng không có dễ dàng luyện chế Hơn nữa sau khi luyện chế xong Hắn còn mạnh mẽ thăng linh Hành động này đã làm tiêu hào Một lượng lớn khủng bố linh hồn của hắn. Bởi vậy, ngay sau khi đại hội kết thúc, hắn lập tức trở lại phòng, đóng cửa chìm trong giấc ngủ. Đám người Tiêu Viêm cũng rõ ràng trạng thái mệt mỏi tiêu viêm, bởi vậy không có tới quấy rầy tùy choán ngủ bù, đến khi Tiêu Viêm trở lại trạng thái tỉnh táo thì trời đã mịt. Tối, trong mơ hồ hắn nghe được truyền đến những cái lời bàn tán đầy hưng phấn bên ngoài truyền vào. Vì lý do an toàn, hiện giờ đám người Tiêu Viêm đã chuyển tới nơi đàn thấp cư ngụ từ chỗ Diệp gia. Như vậy cũng là dễ dàng hơn trong việc đề phòng những hành động ám muội của hồn điện. Sau khi rời giường, Tiêu rửa mặt nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi trở về phòng, Nghị Ngươi thì hắn đã được Huyền Công tử nhắc nhở đến gặp lão sau khi tỉnh dậy. Cách vừa mở cửa phòng Tiêu nhìn thấy không ít người đợi tại đại sảnh. Tiểu Y Tiên họa, tôn giả Diệp Trọng cũng ở đây. Cuối cùng, người cũng tỉnh rồi. Người của đan tháp quà thúc dục rất nhiều lần. Nhưng đều bị ta ngăn lại. Lên đã trở về. Tiểu ý tiên nhẹ miệng, ôn nhu nhìn tiêu viêm nói. Ừm, tiêu viêm cười nhẹ gật đầu. Giờ ta tới gặp họ một chuyến. Mọi người cũng đừng lời lòng. Nói xong, tiêu viêm cũng không lưu lại. Cùng mấy người kia nói chuyện vài câu nhanh chóng ra khỏi đại sành. Hướng thẳng tới đỉnh đan tháp. Trên đường đi, tiêu viêm gặp không ít luyện dược sư đan tháp. Đám người này khi thấy hắn đều là nhanh chóng nhường đường Trong mắt lộ ra vẻ tôn kính Tiêu viêm này trong đàn hội đã ra mặt Đương đầu với cơn sóng dữ Bảo vệ quy danh cho đàn tháp Cũng là bảo vệ mặt mũi cho họ Hơn nữa trình độ luyện dược của tiêu viêm Đã thể hiện tại đàn hội Cũng là xứng đáng nhận được sự tôn trọng của họ Dù vậy dưới ánh mắt Có vẻ tôn kính của mọi người Tiêu viêm cũng cảm giác được Không tự nhiên Người ta chào hỏi mình, mình cũng phải đáp lại. Bởi vậy trên đoạn đường này hắn cứ phải tươi cười đến mức cơ mặt cũng cứng lại Cuối cùng hắn nhịn không nổi trực tiếp tăng tốc. Dưới mắt kinh ngạc của mọi người hướng thẳng về tầng đỉnh của đàn tháp chạy như bay. Khoảng 10 phút sau, tiêu cũng tới tầng chót của đàn tháp. Dừng lại một chút ở ngoài đại sảnh. Dùng hai tay xoa xoa mặt hắn rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, từ bên trong vọng tới tiếng cười thản nhiên của huyền không tự. Lúc này Tiêu Viêm mới đẩy cửa đi vào Hắn nhận ra bên trong đại sạch không ít người Đang đứng sừng sững Trong đó tào dĩnh đan thần Tống Thanh Có ba thân ảnh Những người ở giữa là huyền không tử Cạnh đó là Mỹ Phụ và Lão Giả Ngăm Đen Người mà Tiêu Viêm từng gặp qua ban ngày khi Tiêu Viêm vừa tiến vào đại sạch Ánh mắt những người bên trong đều tập trung vào hắn Đòi được chức quán quân an hội Nói theo cách nào đó Thì Tiêu Viêm đã trở thành người của đàn tháp Với vị chí và địa vị trong những sự tuyển của cự đầu đan tát từ nay hiện tại danh vọng của hắn không thấp, cho dù các trưởng lão hiện tại gặp hắn cũng là khách khí hành lễ. "Ha, quán quân của chúng ta tới rồi." Vừa thấy hắn Huyền Công tử cười, Tiêu nói, Tiêu Viêm cười khổ tiến lại gần, đứng song song với đám người tao dĩnh, cũng là cung kính ôm quyền hành lễ với ba người Huyền Công tử, "Để cho ta giới thiệu Huyền công tử cười cười Chỉ vào Mỹ Phụ Đang nhủ hòa nhìn tiêu viêm nói Vị này là huyền y hội trưởng Hà hà, làng cũng có quan hệ Khá sâu sắc với sư phụ người Người có thể gọi là, là huyền di Nghe vậy tiêu viêm có chút sửng sốt Nhìn cái vẻ trêu chọc Khuôn mặt huyền công tử Khuấy miệng hắn có chút giật giật Ánh mắt kinh ngạc nhìn Mỹ Phụ kia Có quan hệ sâu sắc với sư phụ Như vậy chẳng phải là sư lương của mình sao Cái lão già này "Bị bệnh bạn gì thế?" Dưới mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm đang nhìn mình, gương mặt của mỹ phụ không khỏi ánh lên vẻ phơn phớt hồng, giận dữ lườm Huyền công tử sau đó mới quay sang Tiêu Viêm nhu hòa nói: là Tiêu Viêm, lần lão giả Dực Chân cũng coi như là thu được một đệ tử tốt." Nhìn bộ dáng của Huyền y, Tiêu Viêm cũng hiểu được tình cảm của nàng đối sư phụ, rằng quả thật có mối quan hệ với Dực Chân mà ít người biết đến. Nếu đúng như vậy, hắn đúng là phải dâng trà mời lang mới phải phép. Tiêu viêm ra mắt Huyền Huyền gì? Tiêu viêm hơi ngượng ngùng Lại lếp mắt huyền công tử Thấy lão đang nhìn mình Già hiệu liền vội vàng đổi cách xưng hô Nghe cách xưng hô của tiêu viêm Huyền y hội trưởng cũng sửng suốt Gương mặt có ửng hồng Ánh mặt nhu hòa Hẳn trông như là ánh mặt trời Của một vị trưởng bối nhìn hậu bối của mình Thấy vậy Tiêu viêm không khỏi cảm thấy may mắn Mặc dù không biết sư phụ có liên quan với nàng hay không, nhưng rõ ràng nàng có tình cảm với Dược lão. Xem ra ngày xưa sư phụ cũng vương vấn không ít tình cảm. Vị này là Thiên Lôi tử hội trưởng. Huyền công tử ánh mắt chuyển sang lão giả ngăm đen bên cạnh, trở nên nghiêm túc nói: "Phản bối Tiêu Viêm ra mắt Thiên Lôi tử hội trưởng. Nghe vậy Tiêu Viêm vội vàng hành lễ lần nữa. Ba vị này đều là những cá nhân vật thuộc hàng ngũ đứng đầu của đàn Đại Lục. Cùng kính với bọn họ là điều tất nhiên Ấn, lần này đàn hội người làm rất tốt Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt lạnh lùng thiên nội tử cũng thoáng có chút nhu hòa thành ầm có vẻ chậm thấp như là trước Làm cho người ta có cảm giác bị áp chế Khà khà Đừng ngại, lão xã này cả đời đều vậy Huyến khốc tử đứng nó nhìn Tiêu Viêm gật gật đầu Cường giả thì tất nhiên phải có phòng thái của cường giả rồi Mọi người đã đến đông độ, như vậy ta liền nói chuyện chính, đề cập tới chính sự khuôn mặt huyền không tử trở nên ngừng trọng, chậm rãi nói. Hôm nay, tinh vực sẽ mở ra, các người sẽ tiến vào trong đó, thử cơ hội hàng phục tam thiên diễm viêm họa. Tinh vực này là do ba chúng ta liên thủ xé rách một khoảng không gian, truyền vào một lực lượng cương đại và giấu nó trong tinh không. Tam thiên diễm viêm họa cũng là bị phong ấn ở trong tinh vực. Ngay được tin tức, Có liên quan tới tàm tiên giếp viêm họa Tinh thần tiêu biêm lập tức chấn động Vội vàng trở lên nghiêm túc Vì đã bị phong ấn khá lâu Tàm tiên giếp viêm họa rất là oán hận Đối với đàn tháp Đặc biệt đối với ba người chúng ta Nếu như nó rời khỏi phong ấn chắc chắn sẽ quay lại trả thù Huyền không tự chậm dạo nói Lần này nếu có người tu phục được Tam tiên giếp viêm họa thì tốt Nhưng chúng ta thực sự lo lắng Và nhất không thể thu phục Lại đem nó phóng thích ra Như vậy chính là hủy diệt đàn thành rồi Huyền không tử nói Là người có hồn điện Ánh mắt tiêu viêm trượt lé lên nhẹ sọng nói Ừm Huyền công tử chậm rãi gật đầu Trong mắt xẹt qua một tiếng lạnh lùng nói Tên mộ cốt lão nhân kia đã biến mất Ngay sau khi đại hội kết thúc Mặc dù ba người chúng ta đã ra tay tìm kiếm Nhưng cũng không thấy tung tích quán Hiển nhiên hắn lo no ngại chúng ta Âm tầm xử lý nên đã trốn biệt Hồn điện đối với đàn tháp Cũng bất hòa trong quan hệ Nếu có cơ hội làm tương tổn chúng ta Chắc chắn bọn chúng không bỏ qua Mặt khác lần này mộ cốt lão nhân cũng nọt vào top 10 đứng đầu Chắc chắn chúng cũng toàn tính làm liều Nếu không tu phục được tam thiên diễm viêm hỏa Chúng ta e rằng người có hồn điện sẽ âm thầm pháo hủy phong ấn Giải thoát tam thiên diễm viêm hỏa Huyền y cũng nảy nhiếu mảnh nhẹ dọng nói Khi mở ra tinh vực Cả ba người chúng ta phải duy trì phong ấn tinh vực nên không thể tiến vào trong đó. Vì thế sau khi các ngươi tiến vào bên trong, phải hết sức ngăn cản mộ cốt lão nhân, nếu hắn có hành động không đúng thì lập tức bóp nát viên châu này, lập tức có cường giả đàn vào hỗ trợ. Nguyễn công tử mới dứt lời, bốn cái miếng ngọc châu truyền vào từ tay áo bay ra. Sau đó, châu lộ hướng bốn người Tiêu Viêm tiếp nhận ngọc châu, đám người Tiêu Viêm gật đầu. Lần này xem ra tranh đoạt tam tiên diễm viêm họa cũng là ác liệt. Không thể đưa vào tình vực quá nhiều người, vì sẽ đánh thức tam tiên diễm viêm họa. Do đó phải nhờ các người làm tiên phong. Quyền công tử sắc mặt ngừng trọng nhìn tiêu viêm, chậm sọng nói. Tiêu viêm chậm sãi gật đầu, hắn nhất định phải đoạt được tam tiên diễm viêm họa kia. Nếu bộ cốt lão nhân kia muốn ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể liều mạng chiến đấu.